Cậu khẽ liếc mắt qua Không ngoài dự đoán Cậu nhìn thấy ngay chiếc xe màu đen đang đổ ở bên kia đường Kỵ Tiểu Lương Mẹ đúng là ngốc nghếch mà Trước đây vài phút Cậu nhận được tin nhắn của Kỵ Lương Trong đó viết rất gắn gọn Anh về Mẹ xa rồi Anh tự bảo trọng Giúp mẹ ngăn chặn một chút Mẹ sẽ tìm cứu viện Không cần phải tốn nhiều tế bào não, cậu cũng có thể đoán được đại khái là có chuyện gì rồi. Bây giờ nhìn chiếc xe kia, hừ, may mà chỉ số thông minh của cậu không phải di truyền từ kỵ tiểu lương. Tên nhóc kia âm thầm chỉ trích IQ của kỵ tiểu lương thêm lần nữa, sau đó giả vờ như không phát hiện ra chiếc xe đang hướng về phía mình, mà đi về phía cô giáo của mình đang đứng ở cổng trường. Cô la... Cô giáo kia họ La tên là Mỹ Linh Năm này 28 tuổi vẫn còn độc thân Nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại Thì chính xác là một thằng nữ lớn tuổi Là một người phụ nữ của thời đại mới Cô giáo La cảm thấy phụ nữ phải tự mình cố gắng Không cần phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể sống qua ngày Chỉ nhìn cô là đã biết Cô tuổi còn trẻ đã được làm giáo viên chủ nhiệm của một lớp tiểu học rồi Đây không phải là ví dụ rõ ràng nhất sao Nghe nói khi còn đi học Cô giáo La có qua lại với một anh bạn trai Vô cùng ưu tú và đẹp trai Không ngờ đối phương lại là một tên cặn bã Một chân đạp hai thuyền Tuy chỉ là nghe nói Nhưng cô giáo La làm việc bây giờ Thì đều là trọng nam khinh nữ Mà trọng là ở chỗ Yêu cầu của cô đối với các học sinh nam Rất cao, rất nặng nhân lại tương đối dễ dãi với các học sinh nữ. nhưng tin đồn này cũng không hẳn là thất thiệt. Đương nhiên, kỳ vệ lại là một ngoại lệ. Cho tiểu duệ Vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, tình cảm người mẹ ở trong lòng của cô giáo la đã bực ra. Con sao vậy? Trong trường này không ai là không biết. Tiểu kỷ vệ 7 tuổi kia rất thông minh, lanh lợi rất hiểu chuyện. Lại còn sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu Khiến cho không ít cô giáo thầm cười mà nghĩ Nếu mình có đứa con như thế này thì tốt biết bao Hoặc là buồn bã mà than thở Sao mình không sinh ra buồn hơn vài chục năm mấy chứ Kỵ vệ ra hiệu cho cô cuối người xuống Sau đó ghé vào tai cô nhỏ giọng nói Cô ơi, ở đằng kia có người xấu Vừa nghe cậu bé nói vậy Cô giáo bực thẳng người dậy, lo lắng giữ chặt tay cậu, nhìn theo hướng cậu nói. Chiếc xe màu đen đang từ từ tiến lại gần đây. Tiểu vệ, đừng sợ, có cô ở đây rồi, người xấu đâu. Dạo này, kẻ xấu đều đẹp trai lãng tử như vậy à. Là Mỹ lên quan sát người đàn ông vừa bước từ trên xe xuống. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, dáng người vô cùng hoàn hảo, bả vai rộng lớn, hai chân thon dài. Cho dù mặc quần áo rộng cũng vẫn lộ ra đường cong tuyệt đẹp của cơ thể. Anh đeo một chiếc kính đen to, che mắt gần nửa khuôn mặt khiến cho người ta tò mò. Người đàn ông có sóng mũi cao thẳng và thân hình hoàng mỹ kia sẽ có ánh mắt như thế nào nhỉ? Chiếc kính râm to bản kia nếu đeo đẹp thì sẽ như dệt hoa trên gấm, nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể khiến cho người ta có cảm giác thuộc về giới tính thứ ba. Khi hạ vũ đeo lên Cảm giác đó chỉ có thể dùng một từ hoàng mỹ để hình dung Đang là giờ tan trường Có rất nhiều phụ huynh tới đón con mình Nên sự xuất hiện của hạ vũ Đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Từ khoảnh khắc anh bước xuống xe Mọi tầm mắt đều hướng về phía anh Anh hơi kéo cổ áo Cảm giác không được tự nhiên cho lắm Đã rất nhiều năm anh không mặc loại đồ thể thao này rồi mấy năm gần đây trong lúc làm nhiệm vụ nếu không phải là mặc đồ rằng ri thì sẽ là quân phục hoặc vest đây là lần đầu tiên anh mặc như thế này ánh mặt trời quá sáng lạnh khiến cho anh hơi chói mắt quần áo màu đen hút nhiệt làm anh bất giác nhíu chặt mày lại anh không hợp với việc đứng hấp thụ ánh sáng mặt trời như thế này anh thích không khí âm u hơn bước đến trước mặt kỹ duyệt anh dừng lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rất giống Kỵ Lương kia Anh nhất thời không biết nên nói gì Đúng như Kỵ Lương nghĩ Việc điều tra tin tức của hai mẹ con cô Là việc rất đơn giản Anh chỉ cần dùng một chút thủ đoạn Chỉ vài giờ sau đã lấy được Tất cả mọi thông tin cần thiết ngay giờ Kỵ Duệ ra đời Tất cả các tư liệu về nhóm máu này kia Đều ở trong tay anh Thậm chí ngay cả xét nghiệm DNA Anh cũng đã làm ổn thỏa rồi Vì không muốn cô nàng kia lại kiếm cớ khác nên anh phải làm hết tất cả mọi việc. Đây là cách làm việc của Hà phổ hoặc là không làm còn nếu đã làm thì phải làm 100% bóp chết sự phản kháng của đối phương ngay từ trong ý nghĩa. Không còn nghi ngờ nữa tên nhóc này đúng là con trai của anh. Anh, anh, anh muốn gì? Là Mỹ Linh vô bị nam sắc hấp dẫn cũng vẫn nhớ kéo Kỵ Duệ ra sau lưng, đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu. Nhóc, đi thôi. Anh không biết cảm giác của người đàn ông khác khi đột nhiên biết đến có con trai là như thế nào, mà thật ra anh cũng không cần biết. Anh là Hà Vũ, anh có thể tiếp nhận tin này một cách nhanh nhất, thích ứng với chuyện này một cách nhanh nhất, cho nên anh rất muốn có thể nhanh chóng nhận lại vị trí bố của Kỵ Duệ. Không muốn Kỵ vệ càng nép sát vào sau lưng của La Mỹ lên hơn. Ra vẻ sợ hãi. Chú xấu xa, hung dữ. hừ cái giọng điệu gì thế? Còn chưa bước qua được cửa nhà họ kỵ, mà định sắp đặt cho cậu đây à. Không chịu nhìn xem ai là chủ nhà họ kỵ này à. Nữ chủ ngoại, kỵ lương ở bên ngoài kiếm tiền. Nam chủ nội, người đàn ông bé nhỏ ở trong nhà trong non việc gia đình đây là gia quy lâu đời của nhà họ kỹ rồi. tôi không phải là chú của con. hà vũ nhíu mày. một nửa là vì cách sân hô kia của cậu bé, một nửa là vì dáng vẻ sợ hãi nhát gan kia. con trai của hà vũ anh đây, sao có thể dáng vẻ yếu đuối như thế được? chắc chắn là bị mẹ làm hư rồi. không phải chú thì anh đến đón cháu làm gì? La Mỹ Linh nãy giờ bị phớt lờ liền ngẩn đầu như người đàn ông, khí phát kỳ chẳng ánh mắt của Hà Vũ đang nhìn Kỳ Duệ. Anh mau đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hà Vũ liếc nhìn cô đúng một giây, sau đó tiếp tục nói với Kỳ Duệ, bố là bố của con. Hừ, Kỳ Duệ không chưa kịp mở miệng, là Mỹ Linh đã tranh trước và trần lời nói dối của anh. Bố của Tiểu Duệ đã qua đời lâu rồi. Muốn lừa người ta thì ít nhất cũng phải thu thập tin tức cho chính xác chứ. Ai cũng biết là Tiểu Duệ mồ côi bố. Sắc mặt của Hà Vỗ trầm xuống, mắt hơi nhướng lên. Hay lắm, con nàng chết tiệt kỳ rốt cuộc là đã nói gì với tên nhóc này rồi? Rồi rốt cuộc là có bao nhiêu người nghĩ anh đã chết chứ? Không, không có gì nói nữa phải không? Sự trầm mặt của anh trong mắt La Mỹ Linh chính là phản ứng chột dạ, lo lắng vì lời nói dối bị vạch trần. Tối hôm qua, tôi vừa qua nhà họ kỹ còn thắp hương cho bố cậu bé nữa. Gần đây, cô bắt đầu đi thăm nhà các học sinh, một học sinh ngoan như Kỷ Duệ, thật ra cũng không cần phải đến nhà, nhưng vừa vặn đi ngang qua nên cô cũng tiện đường rẽ vào chơi một chút. Đứng sau lưng cô, Kỷ Duệ khẽ cười. Đây mới đúng là trùng hợp. Tối hôm qua, sau khi mấy người Hà Vũ rời đi, cậu và Kỵ Tiểu Lương đang cầm bức ảnh đen trắng đã qua xử lý photoshop của Hà Vũ cười đùa, thì đột nhiên cô giáo tới chơi. Hai người chưa kịp cất bức ảnh kia đi, hơn nữa hai người cười đùa đến mất chạy cả nước mắt, đỏ ẩn cả lên. Tất cả đều là trùng hợp. Thắp hướng thải dường hạ vũ nhói nhói đầu Nghĩ đến bức ảnh đen trắng Ở trong nhà họ kỹ kia Rồi là nghĩ đến chính mình đã tự thấp hương cho mình kỹ lương Em đúng là đồ chết tiệt Đúng Là Mỹ Linh còn chưa biết tính nghiêm trọng Của sự việc Càng cố gắng đẩy kỹ lương vào con đường chết Tôi còn nhớ rõ Tên bố của tiểu duệ là Là gì Khi đó phía dưới bức ảnh Cũng bị hoa quả bày Ở trên bàn che hết Nên anh không nhìn rõ. Hạ nhân trác. Nghĩa là Hạ chết hiểu. Hay lắm. Hạ vũ bực cười. Món nợ này chúng ta phải tính sau đây. Nhìn Hạ vũ. Có một nụ cười vặn vẹo của anh. Kỳ vệ thăm câu chúc cho kỹ lương. Chà kỹ tiểu lương Mẹ tự cầu phúc đi Thượng đế sẽ phù hộ cho mẹ Amen